Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 93, hồi 45, trao đổi mạng người. Gian phòng thật rộng. Trong gian phòng rộng đó chỉ có một cửa sổ thật nhỏ, thật cao. Cửa sổ đóng lại không thấy cảnh vật bên ngoài. Cửa cái cũng rất nhỏ, người có vai rộng bước vào tất phải hơi nghiêng. Cửa cái đang mở hoác. Tường sơn màu trắng, hình như gia chủ không muốn cho ai nhìn ra tường ấy là đá là đất hay là sắt. Vì thế cho nên lớp sơn khá dày. Trong góc có hai cái giường, giường cây. Trên giường, mền nệm đều rất lạnh, nhưng là một thứ vải thô. Ngoài những thứ ấy ra, trong phòng chỉ còn một cái bàn khá lớn. Trên bàn la liệt giấy tờ, một người sát nơi bàn xem sách, thỉnh thoảng dùng bút soi khuyên sổ lại vài đường. Cửa miệng người ấy thỉnh thoảng hé nụ cười kín đáo. Hắn đứng mà làm việc, vì trong phòng có bàn chứ không có ghế. Hình như người này cho rằng nếu phải ngồi xuống thì tinh thần sẽ chỉ đốn, dễ bắt con người lười biếng, dễ dàng hư việc. Chỉ cần sai đi một điểm nhỏ thì đại sự cũng theo đó mà hư luôn. Cũng giống như bờ đê, chỉ cần hỏng một lỗ nhỏ thì toàn đê, dù lớn cách mấy cũng sẽ vỡ ngay. Hắn không bao giờ để cho tinh thần chỉ đốn, không bao giờ hắn để cho sai chạy một chuyện nào, hắn chưa bao giờ thất bại. Một người nữa đứng sát sau lưng người đang xem xét giấy tờ Hắn đứng thật thẳng, thật ngay Y như một cây côn chôn sâu dưới đất Hắn đứng như thế không biết đã bao lâu rồi Một ngón tay của hắn cũng không may động Không biết từ đâu bay tới một con mũi Chậm lại và quay quanh mặt hắn Mắt hắn không hề nháy Con mũi đậu ngay vào mũi hắn Và bắt đầu hút máu Hắn vẫn đứng êm rơi Toàn thân hắn y như cây đá Hắn không biết ngứa, cũng không biết vui buồn Thậm chí hắn cũng không biết tại sao mình lại sống. Người đứng làm việc là thượng quan kim hồng, người đứng sau là kinh vô mạng. Họ là con người như thế ấy, trên đời có lẽ không tìm ra được người thứ ba giống họ. Là người danh dội giang hồ thế lực rất mạnh, tiền của thật nhiều. Là một bang chủ kim tiền bang, thế như chỗ ở của hắn là như thế ấy. Sinh hoạt thần giản đơn, đó là chuyện mà không ai tin được. Bởi vì dưới mắt họ, tiền bạc chỉ là công cụ, mà gái đẹp cũng chỉ là công cụ. Tất cả những gì để hưởng thụ trên đời cũng chỉ là công cụ. Cái mà họ đam mê nhất là quyền lực. Quyền lực, trừ quyền lực ra, họ không cần gì cả. Họ vì quyền lực mà sống, thậm chí sẽ vì quyền lực mà chết. Ngoài tiếng lào xào của giấy không còn nghe thấy tiếng gì cả. Đèn đã lên rồi, trong gian phòng vẫn một màu ảm đạm. Họ ở trong ấy không biết đã bao lâu Không biết họ đứng như thế đã bao lâu Chỉ biết bóng cửa sổ từ tối đến sáng Rồi lại từ sáng chuyển sang tối Hình như họ không biết mệt Cũng không biết đói Một tiếng gõ cửa thật nhẹ Thượng quan Kim Hồng không ngưng tay Không ngừng mặt lên Kinh vô mạng hỏi Ai Ngoài cửa đáp 179 Kinh vô mạng hỏi Chuyện gì Ngoài cửa đáp Có người cầu kiến bang chủ. Kinh vô mạng hỏi tiếp Người nào Ngoài cửa đáp tiếp Hắn không chịu xưng danh tính Kinh vô mạng hỏi Cầu kiến bởi chuyện gì Ngoài cửa đáp Hắn chờ để gặp bang chủ mới nói Kinh vô mạng làm thinh Họ làm việc hình như không có cái lối trình đi thưa lại Quả nhiên Thượng quan Kim Hồng hỏi Người ở tại đâu Ngoài cửa đáp Ở tiên viện ạ Thượng quan Kim Hồng tay hơi chậm lại Mặt khẽ ngẩng lên Giết Ngoài cửa đáp Vâng Thượng quan Kim Hồng vụt hỏng Ai đưa hắn đến đây? Ngoài cửa đáp Để bát đà Chủ hướng tổng à Thượng quan Kim Hồng nói Giết đốt Ngoài cửa đáp Vâng Kinh vô mạng nói Tôi đi Hai tiếng vừa dứt, Thì thân ảnh hắn đã mất hút ngoài xa Cần giết người Thì không bao giờ Kinh vô mạng chịu ẩu không Nhất là đối với hướng tổng Người có danh hiệu Phong Vũ Lưu Tinh Cặp lưu tinh trùy của hắn Trong binh khí phổ. Liệt vào hàng thứ chín, Muốn giết hắn không phải chuyện dễ Đến cầu kiến thượng quan Kim Hồng là ai Cầu kiến hắn có chuyện gì Thượng quan Kim Hồng hoàn toàn không lưu ý Hắn không có một chút hiếu kỳ Đúng là một con người không có tính người Tay hắn vẫn không ngừng Mắt hắn vẫn không ngẩng lên Cửa mở Kinh vô mạng bước vào Thượng quan Kim Hồng không hỏi đã giết rồi à Vì hắn biết chuyện giết người của kinh vô mạng không bao giờ thất thủ Hắn chỉ nói Hướng Tòng Nếu không đánh trả Thì cho gia đình hắn một vạn lượng Còn nếu hắn có đánh trả Thì giết cả nhà Kinh Vô Mạng nói Tôi không có giết hắn Thượng quan Kim Hồng bây giờ mới ngẩng mặt lên Mắt hắn như đao xoáy vào Kinh Vô Mạng Mắt của Kinh Vô Mạng vẫn như mắt cá chết Bởi vì người hắn mang đến Tôi không thể giết được Thượng quan Kim Hồng rút giọng Ai cũng giết Kinh Vô Mạng nói Tôi thì tôi không thể giết một đứa bé được." Thượng quan Kim Hồng hơi khực lại, hắn buông bút hỏi: "Một đứa bé à?" Kinh vô mạng nói: "Đúng thế." Thượng quan Kim Hồng hỏi: "Đứa bé như thế nào?" Kinh vô mạng trả lời: "Một đứa bé bị phế võ công." Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng lóe hào quang, hắn trầm giọng: "Mang hắn vào đây." Một đứa bé đến gặp Thượng quan Kim Hồng. Một chuyện mà chính kinh vô mạng không bao giờ tin được Đứa bé ấy nếu không có cái gan lớn hơn mình Thì nhất định phải là điên Nhưng quả thật đúng là đứa bé Một đứa bé da mặt trắng nhợt như dưới lớp da không có máu Mắt hắn không sánh như những đứa trẻ khác Mắt hắn ngưng trệ, trầm chầm, chầm Mắt hắn đi thật chậm, lưng hắn hơi cong Mới nhìn qua, sau lưng người ta có thể tưởng là một lão già Hắn là Long thiếu văn bất luận là ai khi gặp một đứa trẻ như long thiếu vân cũng không bao giờ chỉ nói một lần thượng quan kim hồng và kinh vô mạng cũng không ngoài lệ ấy tia mắt của thượng quan kim hồng khi nhìn vào bất cứ ai nhất là đối với những người bán định giết thì tia mắt lại càn như có một cái rùi cái rùi bé nhọn ấy đang so vào mặt cậu bé long thiếu vân hắn tuy có dáng đi cuống rũ nhưng mặt hắn rất tự nhiên hắn chậm chậm bước vào cúi mình trước thượng quan kim hồng Vạn bối là Long Thiếu Vân Xin bái kiến ban chủ tia mắt của Thượng quan Kim Hồng lóe người người họ Long Thiếu Vân Thế Long Thiếu Vân là gì? Long Thiếu Vân đáp Gia Phụ Thượng quan Kim Hồng hỏi Phụ thân sai người đến đây phải không? Long Thiếu Vân đáp Dạ vâng Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp Tại sao chính hắn không đến? Long Thiếu Vân trả lời Nếu Gia Phụ đến đây cầu kiến Chẳng những ban chủ không tiếp mà sẽ lại giết đi. Thượng quan kim hồng rít giọng. Ngươi cho rằng ta sẽ chẳng giết ngươi sao? Long thiếu vân đáp. Tính mạng một đứa bé, con để trỏm đang đặt nơi kẽ tay của bang chủ. Chẳng những bang chủ không nên giết, mà lại còn không thể giết. Sắc mặt của thượng quan kim hồng dịu lại. Tuổi người tuy nhỏ, thân thể tuy yếu, nhưng gan người khá lớn. Long thiếu vân nói. Một con người khi có chuyện yêu cầu, bất luận là ai, gan không lớn cũng tự làm cho lớn. Thượng quan Kim Hồng gật đầu. Hay! Hắn vụt quay lại cười với kinh vô mạng. Chỉ nghe lời nói không, người có thấy được hắn là đứa bé không nhỉ? Kinh vô mạng lạnh lùng. Tôi không có nghe. Ánh mắt của thượng quan Kim Hồng dừng lại khá lâu trên gương mặt trơ trơ của kinh vô mạng. Nụ cười trên môi hắn tắt ngay Theo dõi cử chỉ Sắc diện của hai người đối diện Lòng thiếu vân chợt thấy vô cùng thích thú Hình như chú rất khoái Cái cung cách gỗ đá của họ Thượng quan kim hồng vẫn nhìn kinh vô mạng nói Không nói Chính là cái hay của người Nhưng không nghe Thì lại là cái dở Có thể làm cho người trí mạng đấy Kinh vô mạng làm thinh Đôi mắt cá chê của hắn không hề nháy Thượng quan kim hồng quay lại hỏi tiếp Cầu kiến có chuyện gì? Long thiếu vân nói Mỗi một chuyện rất có nhiều cách nói Vạn bối có thể đem chuyện này nói dài dòng một chút Nhưng thì giờ của bang chủ là vàng ngọc. Vạn bối không dám hà lạm Vạn bối sẽ nói thẳng một cách thật nhanh Thượng quan Kim Hồng nói Tốt Đối với hạ người hay nói loanh quanh Phương pháp duy nhất của ta Là tiện ngay lưỡi của nó đi